Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thế, anh làm sao có thể không bảo án? Hắn nhận thức anh mười mấy năm không cho ai so với hắn rõ ràng hơn là lòng trả thù mãnh liệt của anh Chính mình hại anh phá sản Anh làm sao có thể không bảo án? Tiểu khải phong liếc mắt nhìn hắn Cải lại dây an toàn Tớ đưa cậu đi tìm khách sạn Cậu cần tắm rửa trước Rồi ngủ một giấc Có gì ân oán chúng ta ngày mai lại đến giải quyết Cậu vì sao không bảo án? Kiều Dịch Luân ngơ ngác hỏi Khởi động xe anh lạnh lùng đem vấn đề quang trở về Cậu rõ ràng đều đang muốn chạy mất lại vì sao phải trở về đây Kiều Dịch Luân cắn chặt răng cái gì cũng đều không có nói chính là thắt dây an toàn sau đó ngả đầu dựa vào phía cửa kính xe một mình sang tỉnh quân ngồi ở trong căn phòng nhỏ của mình thật là kỳ quái không biết hôm qua sau khi đi ra ngoài Khải Phong gặp chuyện gì quá nửa đêm mới trở về sau đó một câu cũng không có nói nằm xuống liền ngủ, hôm nay sáng sớm cũng chưa có ăn sáng lại đã đi mất, bỏ lại một mình cô trong căn phòng loạn thất bát tao này. Bất quá lúc anh đi có nói lại một câu, vẫn là không cho phép cô dặn đầu, làm hại cô chỉ có thể ngồi một mình trên ghế sofa ôm gối xem tivi. Thật là nhàm chán nhá, nguyên lai trong bụng có cục cưng lại là một việc nhàm chán như vậy, không được đi làm. Việc gì cũng không được đụng Sớm biết vậy cô sẽ không mang thai Nghĩ đến đây mặt cô liền hồng lựng lên Về việc có hay không có thể mang thai Hình như không phải là do cô định đoạt Trong lòng cô đang thẩm oán Xú nam nhân làm cho mình mang thai Đột nhiên tiếng chung cửa Chói tai vang lên Cô vội vàng nhảy dựng lên khỏi sofa chạy ra cửa Nhất định là Khải Phong đã trở lại Nhưng mà sau khi mở cửa ra Cô không khỏi sửng sốt một chút Sau đó liền cười tươi dạng dỡ Chị, sao chị lại tới đây? Là tới xem em sao? Xuất hiện ở cửa không phải ai khác, chính là người chị đã không gặp nàng trong một năm liền. Chị, chị mau vào trong nhà ngồi đi, em nhất định rất nhớ chị. Mấy ngày hôm trước em gọi điện thoại cho chị mà không được, em có đi đến tìm nhà chị, nhưng mà bảo vệ nói chị đã bán nhà đi rồi. Chị, chị đi đâu? Em rất lo lắng cho chị. Giang Tình Quân trước giúp Giang Tâm ninh đem hành lý vào trong nhà. Sau đó nhiệt tình kéo cô vào ngồi trên sofa sang phòng khách nhỏ Lại nhảy với cô những tình cảnh quan tâm của mình Nhìn đến nơi này đồ đạc hỗn độn Cô hơi nhíu nhíu mày Em muốn chuyển nhà à Là như này, bạn trai em muốn chuyển về Ở cùng anh ấy, đúng rồi Chị em có tin tức muốn nói cho chị Em muốn kết hôn Giang tỉnh quân khẩn cấp muốn cùng chị gái Chia sẻ hạnh phúc của mình Phải không? Chúc mừng em Nhìn về mặt tư cười của em gái Giang tâm linh một chút cũng cười không nổi Còn có Cô thẹn thùng cúi đầu sờ sờ bụng mình Em đã mang thai được hai tháng rồi Tình quân Chị Muốn nói cái gì Nhưng là vừa định mở miệng thanh âm liền bị em gái đánh gãy Chị Như thế nào mà chị trở nên gầy như vậy Cô rút cục phát hiện sắc mặt của chị gái không tốt Gầy và tiểu tụy đi rất nhiều Cô không nhịn được đau lòng sờ sờ khuôn mặt của chị gái Tình quân Em hãy nghe chị nói Giang tâm linh đột nhiên thấp thỏm lơ âu Nằm lấy tay cô Chị biết trước kia chị đối với em không tốt Cũng không có đủ quan tâm Nhưng là không phải chị cố ý Chính là đã không ở cùng em lâu rồi Chị đã thành thói quen một mình hưởng thụ hết thảy Chị Chị làm gì mà đột nhiên nói những điều đó với em Giang tỉnh quân mạc xanh kỳ diệu nhìn chị Cô cho tới bây giờ Đều không có trách chị đối với mình không tốt Hơn nữa cô đã trưởng thành Có thể tự chiếu cố chính mình Giang tâm linh tay chân luống cuống Lấy từ trong túi sách bên người ra Một quyển sổ tiết kiệm Nhét vào trong tay em gái Tính quân Chị biết em ngoan Đây là tiền ba mẹ để lại Trước kia chị tham lam Chị chỉ cho em có 3 triệu Nhưng mà hiện tại chị đã lấy hết tất cả trả lại cho em Còn có dương hành lý này Bên trong tất cả đều là trang sức châu báu đáng giá Chị cũng đều cho em Chị xin em giúp chị một việc Chị Chị làm sao vậy Cô bị làm cho không hiểu gì cả Chỉ có thể mở to mắt Nhìn hành vi mạc xanh kỳ diệu của chị gái Tình quân Chị muốn đi tù Nhưng là chị cũng mang thai Sau khi sinh đứa nhỏ Chị không thể chăm sóc nó Đến lúc đó em giúp chị chăm sóc nó được không Cô mang thai Mang đứa nhỏ của kiểu dịch Luân Nhưng là hắn cũng không tin đều là sai lầm của cô Lúc trước cô dụ dỗ hắn cùng cô trên giường Sau đó lấy cớ có đứa nhỏ của hắn Buộc hắn cùng cô hợp mưu hãm hại Tiêu Khải Phong, nếu không phải dùng cái cớ này, hắn căn bản là không chịu cùng cô thông đồng làm bậy, cho dù hắn ghen tị sự xuất sắc của Khải Phong, nhưng có chết cũng không chịu phản bội. Chạy trốn nơi chân trời. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net